các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. k à Nhưng chị lại nhìn tấm vé chuyến đi khỏi Giang Kinh thì chị lại nghĩ khác. Viết xoát vé để lại trên tấm vé tàu đi khỏi Giang Kinh là hai răng có quy tắc. Cái răng nhỏ có hình chữ nhật. Nhưng tấm vé trở về Giang Kinh tuy có hai cái răng nhỏ ấy nhưng lại không phải là hình chữ nhật. So sánh tiếp hai tấm vé. còn thấy khoảng cách giữa hai răng lại cũng khác nhau. nó nói lên điều gì? bình thành đã không dùng tấm vé này nhưng t ự anh đã bấm thành hai cái răng để làm bằng chứng báo cáo tài vụ thanh toán. tại sao anh phải làm thế? phồn g ì nghĩ mãi rất lâu đưa ra nhiều giả thuyết cho đến lúc chính mình cũng thấy thật vô lý. chẳng lẽ một con người từng có một đoạn đời đen tối? thì không thể có hiện tại và tương lai trong sáng đàng hoàng nữa. Liệu có phải mình đã quá đa nghi không nhỉ? Nhưng Phồn Di vẫn muốn loại trừ một giả thuyết táo bạo và đáng sợ nhất. Sau khi Phồn Di nhấn vào máy nhắn tin của Âu Dương s ả n h rất nhanh chóng chị đã nhận được cuộc điện thoại trả lời. Cô Phồn Di, cháu và Hinh đang ở đây. Mỗi người cầm một ống nghe. nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Phồn Di hơi ngập ngừng rồi hỏi: tôi nhớ là h ì n h nói rằng đã chứng kiến một sự kiện nhảy lầu ở Nghi Hưng. người ấy trước kia cũng ở phòng 405 cũng từng nhảy lầu nhưng đã may mắn sống sót. cháu còn nhớ mình đi Nghi Hưng hôm nào không? Cháu còn nhớ là ngày mùng t tháng 5 h ì n h khẳng định một chuỗi các cảnh ngộ hôm đó. đến nay cô vẫn còn nhớ như in. Trời ơi! Phồn Dì kinh hãi kêu lên. Chị lại càng do dự, có nên nói cho hai cô gái này biết bí mật về lục bình thành hay không? Phồn Dì vốn luôn rất có ý thức giữ kín bí mật đời tư, nhưng lúc này chị thoáng cảm thấy mình càng biết nhiều thì càng nguy hiểm, thì nguy hiểm sẽ càng gần tới. Để tôi kể từ đầu nhé. Tối qua. tôi đã mở đọc hồ sơ Nguyệt Quang Xã mà hai cháu đưa cho thấy rằng tất cả có thể chồng tôi cũng liên quan đến Nguyệt Quang Xã ôi h ì n h và s ả n h cùng kêu lên chú ấy là ai ạ? anh ấy là phó bí thư đảng ủy viện y học Lâm s à n g của các cô tên là Lục Bình Thanh sau khi nghe p h ổ n d i kể xong phát hiện của mình qua tập hồ sơ Diệp h ì n h nói thật không ngờ chú ấy lại là Lữ Tinh một loạt các thành viên của Nguyệt Quang Xã đã bị chú ấy tố giác tuy không trực tiếp bị giết bởi bàn tay chú ấy nhưng chú ấy không thể thoái thác trách nhiệm hình lập tức nhớ ra ngay rằng dù sao Lục Bình Thành cũng là chồng của Phồn Di cô ạ có lẽ cháu không nên nói về chồng của cô như thế không sao tôi cũng vừa mới biết anh ấy là tổ trưởng tổ điều tra chuyên án Nguyệt Quang xã năm xưa tôi và Tiêu Nhiên bị gây sức ép nặng nề đều là ý của anh ấy đưa ra phồn gì không dám nghĩ thêm về cái năm ấy nữa tất cả đều ngầm nói rằng kể từ năm ấy cuộc đời chị đã trạch hướng vậy thì chú ấy nhất định phải biết ai đã bán đứng chú Tiêu Nhiên sảnh nói hình nói khỏi cần hỏi nữa đã không phải là cô Phồn Di thì rõ là Trịnh Kình Tùng rồi điều này càng chứng tỏ Kình Tùng không thể là cùng chết với chú Tiêu Nhiên liệu có phải là tự sát hay không đó là một câu hỏi lớn cháu nghĩ là chắc chắn thẩm vệ Thanh không muốn tự sát nhưng rồi chị ấy cũng rơi xuống lầu liệu có ai đứng sau đẩy xuống không hình nhớ lại căn hộ của vệ Thanh nếu cánh cửa thông ra ban công mở ra, thì một ai đó sẽ rất dễ đẩy chiếc xe lăn ra sát lan can của ban công rồi sô xuống dưới. Vệ Thanh cũng không còn cơ hội để chống lại. Phồn d i đang định nói mối nghi ngờ của chị về chuyến đi Nam Kinh của Bình Thành, nhưng chị lại k ì m lặng. Biết nói thế nào đây? Nghi ngờ chồng là hung thủ giết người. Chỉ một tấm vé tàu hỏa thì có thể nói lên điều gì? chị và sành giao hẹn sẽ tiếp tục liên lạc đặt máy xuống rồi chị vội vã ra khỏi nhà chị muốn được nghe thêm các ý kiến khách quan về người chồng của mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net